bà bà tiểu ni ngày đêm tưởng nhớ đến lệnh hồ đại ca nằm mơ cũng thấy lệnh hồ đại ca tiểu ni nhớ đến lệnh hồ đại ca vì cứu tiểu ni mà không nghĩ đến tính mạng nhớ đến lệnh hồ đại ca bị thương tiểu ni ôm lệnh hồ đại ca chạy trốn nhớ đến lệnh hồ đại ca nói cười với tiểu ni muốn tiểu ni kể chuyện cho lệnh hồ đại ca nghe nhớ đến ở trong cái gì quần ngọc diện thành hành sơn tiểu ni ngủ chung giường với lệnh hồ đại ca Cùng đắp chung chăn với đại ca À bà bà Tiểu ni biết bà bà không nghe gì Nên nói với bà bà những lời này Cũng không thấy xấu hổ Nếu mà tiểu ni không nói Suốt ngày cứ chất chứa ở trong lòng Thì phải phát điên mất Tiểu ni nói với bà bà một lúc Khẽ gọi tên lệnh hồ đại ca Thì lòng dễ chịu được mấy phần Cô dừng lại một lúc Rồi khẽ gọi Lệnh hồ đại ca Lệnh hồ đại ca hay tiếng gọi này tình ý miên man thật là tương tư ghi lòng tạc dạ lệnh hồ xuân bất giác chấn động chàng sớm biết tiểu sư muội này rất tốt với mình nhưng lại không ngờ trong tâm hồn nhỏ bé của cô ẩn chứa mối thâm tình như vậy khiến cho chàng ngơ ngẩn bàng hoàng lệnh hồ xuân nghĩ thầm tiểu sư muội đối với ta tình ý như vậy kiếp này ta làm sao báo đáp được mối thâm tình của nghi lâm nghi lâm khẽ thở dài nói hê hey, á bà bà gia Gia không hiểu tiểu ni uhm, các sư tỷ nghi hoàng nghi thanh cũng không hiểu tiểu ni tiểu ni nhớ lệnh hồ đại ca chỉ vì không quên được tiểu ni biết rõ là không nên như vậy tiểu ni là ni cô thân trong phật môn sao lại có thể ngày đêm thương nhớ một nam nhân huống chi lệnh hồ đại ca còn là trưởng môn nhân của bổn môn ngày ngày tiểu ni cầu quan âm bồ tát cứu tiểu ni Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Tiểu Ni, quên được lệnh hồ Đại Ca. Sáng sớm hôm nay tụng kinh, niệm danh hiệu Cứu Khổ Cứu Nạn quan Thế Âm Bồ Tát. Lòng Tiểu Ni lại cầu xin Bồ Tát. Mong Bồ Tát phù hộ cho lệnh hồ Đại Ca, tay qua nạn khỏi, gặp hung quá cát. Phù hộ cho lệnh hồ Đại Ca và Đại tiểu Thư họ nhậm, kết thành lương duyên mỹ mãn. Sống đến bạc đầu, đời đời kiếp kiếp được hạnh phúc. Tiểu Ni bỗng nhiên nghĩ, tại sao mình lại cầu Bồ Tát điều này, cầu Bồ Tát điều nọ Bồ Tát nghe cũng phải phiền chứ Từ nay về sau Tiểu ni chỉ cầu Bồ Tát Cùng hộ cho lệnh hồ đại ca Cả đời tiêu dao khoái lạc Lệnh hồ đại ca thích nhất là tiêu dao khoái lạc mà Không câu nệ ràng buộc Mong cho nhậm đại tiểu thư sau này Không làm dướng díu lệnh hồ đại ca Cô xuất thần một lúc Rồi khẽ niệm Nam mô cứu khổ cứu nạn Quang thế âm Bồ Tát Nam mô cứu khổ cứu nạn Quang thế âm Bồ Tát Cô niệm mười mấy lần, rồi ngẩng đầu lên nhìn trăng, nói Tiểu ni phải về rồi, bà bà cũng về thôi Cô lấy từ trong túi ra, hai cái bánh bao, nhét vào tay lệnh hồ sung, nói Nè, á bà bà, hôm nay tại sao bà bà không nhìn tiểu ni, bà bà không được khỏe sao Một lúc sau, thấy lệnh hồ sung không ừ hử cô lẩm bẩm à, bà bà không có nghe, nhưng tiểu ni cứ muốn hỏi bà bà thiệt là ngu. cô từ từ quay người đi. lệnh hồ sung ngồi trên tảng đá nhìn theo nghi lâm mất hút trong bóng đêm. những lời vừa rồi cô nói, từng câu từng câu thoáng qua trong đầu chàng, nghĩ đến thật là khó xử, bất giác chàng ngẩn ra. lệnh hồ sung không biết ngồi bao lâu, vô tình nhìn xuống khe suối, bất giác giật mình kinh hãi. thấy dưới nước có cái bóng sống da với mình ngồi trên tảng đá, chàng cho rằng mình qua mắt. Lại cho rằng tại mặt nước dao động Cố định thần lại xem Thấy rõ ràng là hai cái bóng Trong phút chốc lưng chàng toát mùa hôi hột Cả người cứng đờ không dám quay đầu lại Nhìn cái bóng dưới nước Lệnh hồ sung biết người đó ở sau lưng mình không quá hai thước Chỉ cần đưa tay thì chế phục được hắn Nhưng chàng lại sợ đến đờ người ra Không biết giọt về trước Người này đến sau lưng không một tiếng động Chàng hoàn toàn không biết Rõ ràng gió công người này rất cao, khó mà tưởng tượng được Chàng liền nảy ra một ý nghĩ Là quỷ chăng Lệnh hồ sung nghĩ đến đây, trong lòng sợ đến lạnh buốt, Ngẫn người ra một lúc rồi mới nhìn xuống khe suối Nước suối chảy, dưới ánh trăng, cái bóng mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ Nhưng thấy hai bóng người giống y như nhau Đều mặc áo phụ nữ tay rộng, cũng búi tóc trên đầu Lại là quá thân của mình lệnh hồ xuân càng kinh hãi sợ đến nỗi cơ hồ tim cũng ngừng đập đột nhiên không biết từ đâu dũng khí trong người dâng lên chàng quay phát lại đối diện với con quỷ đó lệnh hồ xuân vừa nhìn rõ bất giác chẳng hết một hơi khí lạnh Thế người này là một phụ nữ trung niên liền nhận ra bà là một phụ vừa câm vừa điếc ở trên chùa quyền không nhưng tại sao bà bà đến sau lưng mà mình không hề biết Thật là kỳ quái Chàng bớt sợ Nhưng sự kinh ngạc càng tăng thêm Nói Á bà bà Thì ra Thì ra là bà bà Làm Làm ta sợ hết hồn Lệnh hồ sung Nghe thanh âm của mình rung rung Quá ra đã bị khàng giọng Trên búi tóc của á bà bà Dắt ngang một cây trâm Bà mặc áo màu tro nhạt Giống y như cách ăn mặc của chàng Lệnh hồ sung Định thần lại Cười gượng <cười> Bà bà đừng có trách Trí nhớ của nhậm đại tiểu thư rất tốt Nhớ được cả kiểu dáng ăn mặc của bà bà Nên cả trang cho Tài Hạ Giống y như chị em sinh đôi với bà bà vậy đó Chàng thấy tần sắc của á bà bà trơ như gỗ Không giận cũng không vui Không biết trong lòng đang nghĩ gì Lệnh Hồ Xuân tự nhủ Người này quá cổ quái Ta cải trang giống y như bà ta bị bà ta thấy được Không nên chần chữ ở đây lâu. Chàng liền đứng dậy xá dài á bà bà Rồi nói Đêm khuya rồi, tại hạ xin từ biệt chàng quay người đi về đường cũ Đi được bảy tám bước Đột nhiên thấy có người đứng trước mặt chặn đường Chính là Á bà bà Không biết bà sử thân pháp gì Mà thoáng một cái không một tiếng động Không thấy bóng hình Lúc đối địch với đông phương bất bại Thân hình lão như điện chớp, Thần tốc vô cùng Nhưng có thể thấy được hình bóng Con dĩ ba bà này giống như đột nhiên từ dưới đất chui lên thân pháp của bà bà tuy không thần tốc bằng đông phương bất bại nhưng cũng không để lại chút tiếng động thực giống như ma quỷ lệnh hồ sung kinh hãi biết đêm nay gặp phải cao thủ tại mình không chịu cải trang là người khác mà cứ cải trang giống bà bà này thật không khỏi khiến cho bà ta tức giận trần điền xá dài xuống nói bà bà tại hạ có điều mạo phạm bộ phải cải trang như vậy sau này tại hạ sẽ đến chùa quyền không tà tội Dẻ mặt á bà bà vẫn trơ ra Không để lộ chút hỉ nộ Lệnh hồ xuân nói À phải rồi Bà bà không nghe được lời ta nói Chàng liền cúi người xuống Đưa ngón tay viết trên đất mấy chữ Xin lỗi sau này không dám nữa Bà bà vẫn không nhúc nhích Lệnh hồ xuân liên tiếp xá dài Múa tay chỉ chỏ Ra hiệu sẽ cởi bỏ quần áo Tóc tay Rồi lại cung tay biểu lộ ý xin lỗi bà bà vẫn đứng trơ bất động lệnh hồ sung không còn cách nào nữa đành gãi đầu gãi tai nói bà bà không hiểu tại hạ cũng không còn cách nào khác nữa chàng nghiêng người đi vòng qua bên người bà bà chân trái bà bà cử động thân bà thoáng một cái đã cản trước người lệnh hồ sung chàng ngậm hít một hơi nói đắc tội lệnh hồ sung bước qua phải một bước đột nhiên phi thân lên chuồng sang trái Chân trái vừa rơi xuống đất Thì đã thấy bà bà cản trước mặt chặn lại Chặn liên tiếp chuộng đi mấy lần Càng lúc càng nhanh Bà bà vẫn đứng chặn trước mặt Lệnh hồ sung sốt ruột Đưa tay trái ra đẩy đầu dai của bà Chưởng phải bà bà dung ra Chém xuống cổ tay chàng Lệnh hồ sung dội rút tay về Tự biết mình không phải Nên không dám đấu với bà Chỉ muốn mau được thoát thân Chàng cúi đầu muốn lách qua bên người bà Thân người vừa thoáng động Cảm thấy trưởng phong ập tới Bà bà đã phóng trưởng Đánh lên đầu Lệnh hồ sung nghe người né Nhưng trưởng này rất nhanh Bước một tiếng, vai của chàng đã trúng trưởng Thân người bà loạn chọn, Thì ra, hấp tình đại pháp Trong cơ thể lệnh hồ sung Phát sinh phản ứng Đã hút nội lực trên trưởng của bà Bà bà đột nhiên đưa tay trái ra Hai ngón tay dài khẳng khiêu nhọn quắt Của cây trảo công Nhắm đâm vào mắt chàng Lệnh hồ sung kinh hãi Dội cúi đầu né tránh Vì vậy trên lưng liền lộ ra một chỗ sơ hở lớn May mà bà bà cũng sợ hấp tinh đại pháp Nên không dám thừa cơ hội đánh xuống Tay phải bà công lại bốc ngược lên nhằm móc mắt lệnh hồ sung Hiển nhiên bà bà đã có chủ ý Chuyên công kích dòng mắt của đối phương Bất luận hấp tinh đại pháp có lợi hại đến đâu Mà bị ngón tay móc dòng mắt Thì cũng bị đuôi Con mắt mềm nhũng Sao có thể hút được nội lực của người khác Lệnh hồ sung đưa tay ra gạt Bà bà liền xoay bàn tay lại Năm ngón tay biến thành móng vuốt Cào lên mắt trái của đối phương Lệnh hồ sung vội đưa tay trái ra gạt Ngón trỏ tay phải bà bà Đã phóng ra Cào vào tay phải của chàng Mấy chiêu này thật độc hiểm Thế cực nhanh Mỗi chiêu đều rất cổ quái Giống như mụ nhà quê Đánh nhau với người Nhưng vừa độc vừa mau lẹ Bước lệnh hồ sung phải liên tiếp thoái lui võ công của bà bà kỳ thực không cao Sở trường của bà chỉ là hành động vô thanh Đánh lén cực nhanh võ công này dĩ nhiên không bằng tá lãnh thiền Và nhạc bất quần Ngay cả doanh doanh cũng cao hơn bà ta nhiều Nhưng công phu quyền cước của lệnh hồ sung kém cỏi Nếu không phải bà bà đề phòng hấp tinh đại pháp Nên không dám đụng vào tay chân của chàng Thì lệnh hồ sung đã liên tiếp bị trúng đòn rồi Lại chiếc thêm một số chiêu lệnh hồ xuân biết nếu không xuất kiếm thì đêm nay khó lòng thoát thân chàng liền đưa tay rút đoạn kiếm chưa kịp rút ra khỏi bao thì bà bà xuất chiêu nhanh như điện chớp liên tiếp tấn công bảy tám chiêu lệnh hồ xuân đỡ bên trái gạt bên phải bà bà xuất chiêu càng lúc càng nhanh càng thâm độc biết rõ là không thù không oán nhưng hiển nhiên là muốn bóc mắt của chàng lệnh hồ xuân quát lớn một tiếng đưa tay trái bịch hai mắt lại tay phải thò vào túi rút kiếm liền bị bà đánh cho một chưởng đá một cước cuối cùng chàng mới rút được đoạn kiếm ra ngay lúc này đầu lệnh hồ sung cảm thấy đau bước chàng bị bà túm chặt tóc nhấc bổng lên lập tức trời đất quay cuồng thân người chàng quay tít trong không trung thì ra bà bà túm chặt đầu nhấc chàng lên không xoay vòng vòng càng lúc càng nhanh lệnh hồ sung la to nè nè bà làm trò gì vậy Chàng đưa tay quơ tán loạn Tìm cách nắm lấy cánh tay bà Đột nhiên hai bên nách tê dồn Chàng đã bị bà điểm trúng Huyệt đạo Tiếp theo mấy chỗ quyệt đạo Ở lưng, hông, ngực, cổ Đều bị điểm hết Toàn thân chàng tê bú Mềm nhũng ra không nhúc nhích được nữa Bà bà cũng chưa chịu dừng tay Cứ liên tục quay tít người chàng Lệnh hồ xuân chỉ nghe bên tay Tiếng gió dù dù Chàng thơm nghĩ Cả đời ta đã gặp qua vô số chuyện kỳ lạ Nhưng không đến nỗi xui xẻo như bây giờ Biến thành một cái bông vụ để cho người ta chơi Bà quay đến nỗi chàng qua mắt nảy đông đóng Dường như muốn ngất đi bà mới dừng tay Bịch một tiếng bà buông tay cho lệnh hồ xuân rất mạnh xuống đất Lệnh hồ xuân giống biết mình đuối lý Nên không dám địch ý với bà bà này Nhưng bây giờ chàng bị bà bà làm cho dở sống dở chết Nên rất tức giận chàng chửi Bà bà thúi tha Thật không biết điều Nếu ta rút được kiếm ra Thì đã đâm bà mấy nhát lòi phèo rồi đó Bà bà ném một cái nhìn lạnh lùng Mặt trơ ra Hoàn toàn không lộ ra vẻ gì Linh hồ sung thầm nghĩ Đánh thì đánh không lại Nếu không chửi cho đã Thì không khỏi quá nhục nhã Nhưng bây giờ ta bị bà ta khắc chế Nếu bà ta biết ta chửi Thì đương nhiên sẽ hành hạ ta thêm nữa Chàng liền nảy ra một ý Liền vừa cười hi hi Vừa chửi <cười> Tặc bà bà, xuống bà bà ông trời biết bụng dạ bà xấu xa cho nên mới làm cho bà vừa câm vừa điếc như vậy đã không biết cười lại không biết khóc giống như thứ ngu si đần độn thà làm heo làm chó cũng còn sướng hơn đó lệnh hồ xuân càng chửi thậm tệ vẻ mặt càng lúc càng khoái chí chàng vốn chỉ giả cười để bà bà không nghi ngờ nhưng chửi một lúc vẫn thấy bà bà hoàn toàn không phản ứng gì kế này không thành nhưng chàng đắc ý Nên cười ha hả một cách rất sẵn khoái Bà bà từ từ đi đến bên người lệnh hồ sung túm đầu lôi đi Bà đi càng lúc càng nhanh Lệnh hồ sung bị điểm nguyệt đạo Nhưng tri giác vẫn còn Thân người bị chà sát xuống đất rất đau Muốn cười cũng không cười nổi nữa Bà bà lôi chàng đi thẳng lên núi Lệnh hồ sung nghiêng đầu quan sát địa hình Thấy bà quẹo qua hướng tây Đi về phía chùa quyền không Bây giờ lệnh hồ sung đã biết Bất giới Hòa Thượng, Điện Bắc Quang, Mặt Bắc Sông Hùng, Cừu Tùng Niên, bị nạn chắc đều là do thủ cướp của bà ta. Đột nhiên bắt người ta mà thần không hay, quỷ không biết. Ngoài thân thủ cổ quá như vậy của bà thì người khác khó mà làm được. Nhưng chàng đã từng đến Chùa Quyền không, thấy bà bà câm điếc này không biết một chút gì, có thể nói là rất ngu. Ngay cả Phương Chứng Đại Sư, Xung Hư Đạo Trưởng, Doanh Doanh, Thượng Quang Dân. Là những đại hành gia như vậy Thấy bà cũng không nghi ngờ Công phu cha đậy của á bà bà này Ghê thật Lệnh hồ sung lại nghĩ Nếu bà bà này cũng đem ta treo lên cây lớn Ở thông nguyên cốc Lại trồng vào cổ ta một băng giải Nói ta là thứ đại du côn dâm tặc đệ nhất thiên hạ Thân ta làm trưởng môn phái hằng sơn Lại giá trang làm phụ nữ Ăn mặt trắng ra giống gì Thì còn mặt mũi nào nữa May mà Bà lôi ta đến chùa quyền không Dù bà có treo ta lên đánh cho một trận Cũng không đến nỗi xấu hổ trước mọi người Lệnh hồ sung nghĩ tối nay Tuy xui xẻo Nhưng cũng coi như may mắn chẳng lại nghĩ Không biết bà ta có rõ thân phận của ta hay không Có thể sẽ nể mặt chướng môn hàng sơn ta Mà ưu ái phần nào chăng Trên đường đi Đá núi đâm vào người Khiến toàn thân chàng bị cào rách vô số vết thương Mai mà cái mặt hướng lên trên Nên không bị tổn thương đến ngũ quan Đến chùa quyền không Bà bà lôi lệnh hồ sung thẳng lên gác Đến tầng cao nhất bên trái linh quy cát Lệnh hồ sung la lên Trời ơi không xong rồi Bên ngoài linh quy cát là cái cầu treo Bên dưới là vực sâu dạng trượng Lệnh hồ sung chỉ sợ bà bà treo mình lên cái cầu treo Chùa quyền không này ít người đến Mười ngày nửa tháng cũng không có ai lên Nếu bà bà treo mình ở đây Thì không khỏi bị chết đói Mùi vị này thật không dễ tiêu được. Bà bà đặt lệnh hồ sung trong gác rồi đi xuống. Chàng nằm dưới sàn, suy đoán lai lịch ác bà bà, mà chàng không hề biết chút gì. Lệnh hồ xuân đoán rằng, bà ta là một vị tiền bối cao nhân của Phái Hàng Sơn, cũng là nhân vật như du tẩu. Nói không chừng, năm xưa bà ta cũng là người hầu cận các vị sư thái, định tĩnh định nhàn Nghĩ đến đây, lòng chàng nhẹ đi một chút. Lệnh hồ xuân lại nghĩ, Ta đã cải trang thành người như vậy Chỉ e bà ta không nhận ra Nếu bà cho rằng Ta cũng là hạng người như tương phu nhân Của ý cải trang giống bà ta Đến thám thính Với ý đột bất lợi cho phái hàng Sơn Thì không khỏi sẽ nhìn ta Bằng con mắt khác Hành hạ cho ta Bở hơi tay thì thật là hỏng bét Nghe tiếng bước chân dưới cầu thang Bà bà đó đã trở lên Trong tay cầm dây thần Bà cột tay chân Lệnh Hồ Xuân ra sau Lại lấy trong túi ra một băng giải vàng Đeo vào cổ chàng Lệnh Hồ Xuân nổi tính tò mò Muốn xem trên băng giải viết những chữ gì Nhưng ngay lúc này Chàng đã bị bà bà dùng giải đen bịt mắt Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Bà bà này rất nhanh nhạy Biết ta sốt ruột Muốn xem băng giải Liền không để cho ta coi Rồi chàng lại nghĩ Lệnh Hồ Xuân là lãng tử vô hạnh Thiên hạ đều biết Trên băng giải này Chắc không viết lời hay ho gì Không cần xem cũng biết Chàng cảm thấy cổ tay cổ chân Bị xiết chặt lại Thân người bị kéo lên sàn ngang Lệnh hồ sung tức giận cành hông Lại muốn lớn tiếng chửi Tuy chàng thích náo nhiệt Nhưng cũng rất tinh tế, thầm nghĩ Ta mà cứ chửi bậy Thì càng khó thoát thân Phải từ từ dẫn khí, đã thông nguyệt đạo Đợi lấy được kiếm Thì có thể khắc chế được bà ta Ta cũng treo bà ta lên Rồi cũng đeo băng giải vàng vào cổ bà Đeo băng giải viết chữ Chữ gì Thiên hạ đệ nhất đại ác bà Không được Xưng bà là thiên hạ đệ nhất Không chừng Trong lòng bà còn khoái Hay là ta viết Thiên hạ đệ thập bát ác bà Để bà nghĩ nát óc Cũng không đoán được 17 ác bà xếp trước bà ta Là những người nào Chàng lắng tai nghe không một tiếng thở bà bà đã xuống gác rồi bị treo hai canh giờ bụng lệnh hồ xuân đã đói cùng cào chàng dẫn khí nguyệt đạo dần cai thông lệnh hồ xuân đang mừng thầm bỗng thân người chàng lay động bịch một tiếng chàng rất mạnh xuống sàn lại là do bà bà thả dây nhưng bà trở lại lúc nào chàng không hề hay biết bà bà cởi giải đen bịt mắt ra nguyệt đạo ở cổ lệnh hồ xuân chưa thông nên chàng không cách nào cúi đầu Xem chữ trên băng giải đó Chỉ thấy một chữ cuối cùng là chữ nương Lệnh hồ sung la thầm Chết rồi long chàng nghĩ bà ta viết chữ nương này Đương nhiên xem mình là phụ nữ Bà ta giết mình là dâm đồ, lãng tử cũng không sao Nhưng coi lệnh hồ sung này là phụ nữ thì thật tồi tệ Thấy bà bà lấy từ trên bàn một cái bát Lệnh hồ sung nghĩ thầm Bà ta cho ta uống nước lạnh hay là uống nước nóng tốt nhất là uống rượu đột nhiên từ trên đầu hắn nước nóng chảy xuống chàng lớn tiếng la lên Ôi da rồi lớn tiếng chửi Tát bà ba, ba bà làm cái trò gì vậy bà bà lấy trong túi ra một con dao cạo lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi nghe tiếng sột sột da đầu hơi đau biết bà bà đang cạo đầu mình lệnh hồ xuân vừa kinh hãi vừa tức giận không biết bà điên này có dụng ý gì qua một lúc sau tóc ở trên đầu đã bị cạo láng bóng chàng thầm nghĩ được rồi hôm nay lệnh hồ xuân làm hòa thượng trời ơi không phải ta đang mặc đồ phụ nữ thì làm ni cô vậy đột nhiên lệnh hồ xuân rùng mình dâm Doanh nói chơi bảo ta cái trang làm ni cô lời nói này quá ứng nghiệm chỉ e rằng đại sự rắc rối rồi nói không chừng ác bà bà này đã biết ta là ai cho rằng Đại nam nhân làm trưởng môn phái Hàng Sơn Thì vô cùng bất ổn Không những bà ta cạo đầu ta Mà còn muốn Còn muốn thiến ta nữa Giống như bất khả bất giới Để ta không cách nào làm ô uế Nơi Phật môn thanh tịnh Người phụ nữ này trung với phái Hàng Sơn Mà phát điên Chuyện gì cũng làm được Chào ơi Lên hội xuân hôm nay gặp phải đại nạn võ lâm xưng hùng Vẫn đau tự cung Nhưng Đừng luyện tịch tạng kiến pháp Bà bà cạo đầu đối phương xong Phủi sạch tóc dính trên đầu xuống Lệnh hồ Xuân nghĩ chuyện rất cẩn cấp liền vận nội lực để giải khai Quyệt đạo bị phong tỏa Đằng lúc cảm thấy mấy chỗ quyệt đạo Hơi chuyển động Bỗng nhiên mấy chỗ quyệt đạo Ở lưng, hông, dai, tê trùng Chàng lại bị bà bà điểm thêm mấy chỗ Lệnh hồ Xuân thở dài Ngay cả ba chữ Ác bà bà cũng không muốn dưỡi ra Bà bà lấy băng giải trên cổ nạn nhân xuống Để qua một bên Lệnh Hồ Xuân mới thấy trên băng giải viết Ác bà nương bất nam bất nữ Đuôi mù đệ nhất thiên hạ Lệnh Hồ Xuân thầm kêu khổ Thì ra bà bà này giả cơm giả điếc Bà ta đã nghe ta nói Nếu không thì bất giới đại sư nói Ta là người đuôi mù đệ nhất thiên hạ Làm sao bà ta biết được Nếu không phải lúc bất giới đại sư nói chuyện với con gái bà ta Ở bên nghe lén Thì là lúc Nghi Lâm nói với ta Bà ta ở bên nghe trộm Nói không chừng hai lần bà ta đều nghe hết Chàng liền lớn tiếng nói Thôi không cần giả bộ nữa Bà đâu có biết đâu Nhưng mà bà vẫn không để ý Đưa tay cởi áo chàng ra Lệnh hồ sung tức giận la lên Bà làm cái gì vậy Sột một tiếng Bà bà xé cái áo phụ nữ chàng mặc trên người ra làm hai Rồi quăng đi Lệnh hồ sung quát lên Nếu bà làm tổn thương một sợi lông của ta Thì ta sẽ chém bà nát như tương đó Chàng chuyển đổi ý nghĩ Bà ta cạo trọc đầu ta rồi Há đâu chỉ tổn thương sợi lông của ta mà thôi Bà bà lấy ra một hòn đá mài dao nhỏ Lấy một ít nước Rồi lấy dao cạo mài qua mài lại Đưa ngón tay lên thử Cảm thấy vừa ý thì để qua một bên Rồi lấy từ trong túi ra cái bình sứ Trên bình viết năm chữ Thiên hương đoạn tục dao Lệnh Hồ Xuân nhiều lần bị thương Đã từng dùng qua linh dược trị thương của Phái Hàng Sơn Chàng vừa thấy Không cần xem chữ trên bình Cũng biết là thương dược này Còn lại khác là Bạch Dân Hùng Đám Hoàng dùng để uống Quả nhiên Bà bà lấy từ trong túi ra một cái bình Đúng là Bạch Dân Hùng Đám Hoàng Bà bà lại lấy ra Mấy băng dải trắng Làm vật dùng để băng bó vết thương Vết thương cũ của Lệnh Hồ Xuân đã lành Không có vết thương mới Bà bà sắp đặt như vậy thì rõ ràng là có ý đồ Chàng ngấm ngầm than gỗ Bà bà sắp đặt xong nhìn chăm chăm vào lệnh hồ sung Một lúc sau mới nhấc nạn nhân đặt trên cái bàn gỗ vẻ mặt bà vẫn trơ ra Lệnh hồ sung từng trái các trăm trận chiến Dù thân bị trọng thương, bị cường địch làm khốn cũng không sợ Bây giờ đối mặt với một lão bà như vậy Chàng lại sợ hãi khôn tả Bà bà từ từ đưa con dao cạo lên Ánh đèn phản chiếu trên lưỡi lấp loáng Một hôi trên tráng lệnh hột xung rớt từng giọt Đột nhiên trong đầu chàng lóe lên một ý nghĩ bèn lớn tiếng nói Bà là vợ của Bất Cháu Hòa Thượng Bà bà giật mình lùi lại một bước nói Sao, sao ngươi biết Thanh âm Đức Quảng giống như đứa bé mới tập nói Lúc Lệnh Hồ Xuân nói câu này Trong đầu chưa suy nghĩ kỹ Nói xong mới kịp hiểu Vì sao mà mình biết Chàng cười nhạt nói <cười> Đương nhiên là ta biết Ta đã biết từ lâu rồi Lệnh Hồ Xuân suy đoán nhanh Phải rồi, bà ta chính là người Đeo vào cổ của Bất Giới Hòa Thượng hàng chữ Cả hiếu sắc vô yếm Phụ tâm bạc hạnh đệ nhất thiên hạ Những chữ này Trừ Bất Giới Hòa Thượng ra Thì trên đời này chỉ có vợ của lão mới biết Chàng lớn tiếng nói Trong lòng của bà không lúc nào quên kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm Nếu không thì tại sao lão treo cổ tự tử Bà lại cắt đứt dây thân Lão muốn tự tử tại sao bà lại trộm mất con dao của lão Kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm như vậy Để cho chết đi há không đúng hay sao Bà bà lạnh lùng nói Để hắn chết sảng khoái như vậy Há không dễ dàng cho hắn sao lệnh hồ sung nói phải rồi để cho lão mười mấy năm nay lòng như lửa đốt từ quan ngoại đến tây tạng từ mạng bắc đến tây vực đến từng am ni tìm bà bà lại trốn ở đây hưởng phúc đó mới là không dễ dàng cho lão bà bà nói hắn có tội bị báo ứng hắn lấy ta làm vợ tại sao còn chọc ghẹo phụ nữ chứ lệnh hồ sung nói ai nói lão chọc ghẹo Người ta nhìn con gái của bà Thì lão cũng nhìn người ta Có gì đâu mà không được Bà bà nói Người đã có vợ rồi Mà còn đi nhìn người khác Thì không được Lệnh Hồ Xuân cảm thấy người đàn bà này quá vô lý bèn nói Bà là phụ nữ đã có chồng Tại sao còn nhìn đàn ông Bà bà tức giận nói Ta nhìn đàn ông hồi nào Nói bậy Lệnh Hồ Xuân nói Bây giờ không phải là bà đang nhìn ta hay sao Chẳng lẽ ta không phải là đàn ông Bất giới hòa thượng chẳng qua Chỉ nhìn phụ nữ một cái Con ba lại lôi đầu ta cào đầu ta Ta nói với bà nam nữ thụ thụ bất thân Chỉ cần bà đụng lên da thịt trên người của ta Thì đã phạm thanh quy giới luật May mà Bà chỉ đụng đến tóc của ta Chứ chưa sợ đến mặt của ta Nếu không thì quan âm Bồ Tát Nhất định sẽ không tha cho bà đâu Chàng nghĩ người phụ nữ này Ít đi ra bên ngoài Không hiểu thế sự Phải dọa bà ta Để bà ta khỏi phải lấy dao rạch lên người mình Bà bà nói Ta chặt tay chân đầu của ngươi Chứ không cần đụng đến người của ngươi Lệnh hồ sung nói Muốn chém đầu của ta xin cứ tự nhiên Bà bà cười nhạt nói Hừ, Muốn ta giết ngươi đâu có dễ như vậy Bây giờ có hai con đường Mặc cho ngươi tự chọn Một là ngươi mau mau lấy nghi làm làm vợ Đừng làm cho nó đau lòng mà chết Nếu ngươi lên mặt thúi tha không đồng ý Thì ta thiến ngươi đó Để cho người là một quái vật bất nam bất nữ Người không lấy Nghi Lâm Thì cũng không lấy được con nhỏ xấu xa trơ trẽn nào hết á. Mười mấy năm nay Bà giả cơm giả điếc Lâu không nói chuyện Nên miệng lưỡi nói năng dụng về Nói một lúc mới lưu loát hơn một chút Lệnh Hồ Xuân nói Nghi Lâm cố nhiên là một cô nương tốt Chẳng lẽ trên đời này ngoài Nghi Lâm ra Thì những cô nương khác đều là người xấu xa trơ trẽn? Bà bà nói Cũng gần như vậy Có tốt thì cũng chẳng ra gì Rốt cuộc ngươi có đồng ý hay không? Nói mau Lệnh hồ sung nói Nghi lâm tiểu sư muội là hảo bằng hữu của ta Nếu tiểu sư muội biết bà bà bức ta như vậy thì sẽ tức giận lắm đó Bà bà nói Người lấy nó làm vợ, nó vui mừng không hết Tức giận gì cũng tiêu tan hết Lệnh hồ sung nói Nghi lâm là người xuất gia, đã từng phát thệ không lấy chồng Hãy động lòng phàm á, thì bồ tát sẽ quở trách đó. Bà bà nói Nếu mà ngươi làm quà thượng thì Bồ Tát không chỉ trách một mình nó đâu Ta cạo đầu cho ngươi Chẳng lẽ là không công hay sao Lệnh hồ sung không nhịn được Cười ha hả nói <cười> Thì ra bà cạo đầu cho ta Là muốn ta làm quà thượng Để lấy tiểu ni cô làm vợ Chồng của bà trước đây cũng là như vậy Nên bà buộc ta học theo lão có phải không Bà bà nói Đúng như vậy Lệnh hồ sung cười nói <cười> Người trọc đầu trong thiên hạ rất là nhiều Có cạo sạch tóc cũng không phải là hòa thượng đâu Bà bà nói Vậy cũng dễ thôi Ta đốt trên đầu người mấy cái chấm nhang là được rồi Trọc đầu không nhất định là hòa thượng Trọc đầu mà lại đốt thêm mấy chấm nhang Thì đúng là hòa thượng rồi Bà nói xong liền muốn động thủ Lệnh hồ sung dội nói quan đã, Quang đã Làm hòa thượng thì cũng phải để cho người ta cam tâm tình nguyện Đâu có cái lý nào lại cưỡng bức được Bà bà nói Người không chịu làm hòa thượng thì Người làm thái giám đi lệnh hồ xuân thầm nghĩ ba bà này khùng khùng điên điên chỉ e rằng chuyện gì cũng làm được ta phải tìm kế quản binh trước chàng bèn nói bà làm ta thành thái giám nhưng sau đó bỗng nhiên ta đổi ý muốn lấy nghi lâm tiểu sư mùi làm vợ thì phải làm sao không phải là bà hại hai người ta cả đời hay sao bà bà tức giận nói chúng ta là người học giỏ làm chuyện gì cũng phải dứt khoát chứ một lời đã nói thì không được thay lòng đổi dạ hồi tâm chuyển ý Làm hòa thượng thì làm hòa thượng Làm thái giám thì làm thái giám bậc nam tử hán đại trưởng phu Tại sao lại dở dở ương ương như vậy Lệnh hồ Xuân cười nói <cười> Làm thái giám rồi Thì đâu còn là nam tử hán đại trưởng phu nữa Bà bà tức giận nói Chúng ta đang bàn chuyện nghiêm chỉnh Ai nói giỡn với người Lệnh hồ sung thầm nghĩ Nghi Lâm tiểu sư muội xinh đẹp dịu dàng Đối với ta rất thâm tình Nhưng tim ta đã sớm thuộc về doanh doanh Sao có thể phụ được Bà bà này vô lý, vô cớ Bức ta như vậy Bậc đại trưởng phu thà chết chứ không khuất phục Chàng bèn nói Bà bà, ta hỏi bà nè Một người nam tử Hán phụ tâm bạc hạnh Hiếu sắc vô yếm tốt hay không tốt Bà bà nói Đừng có mà hỏi nhiều Loại người này không bằng heo chó Lệnh Hồ Xuân nói Đúng vậy, nghi Lâm Tiểu Sư muội vừa xinh đẹp Lại đối với ta rất là tốt Tại sao ta không lấy cô ta làm vợ chỉ vì ta sớm đã có hôn ước với một vị cô nương khác vị cô nương này đối với ta ân trọng như núi nên lệnh hồi xung này dù bị bà băm nát toàn thân ta cũng quyết không phụ cô ta nếu ta phụ cô ta há không phải ta biến thành kẻ phụ tâm bạc hạnh hiếu sắc vô yếm để nhất thiên hạ hay sao danh hiệu đệ nhất thiên hạ này của bất giới hòa thượng đã bị lệnh hồi xung ta giành lấy rồi Bà bà nói Vị cô nương này là nhậm đại tiểu thư trong ma giáo Ngày hôm đó Giáo chúng ma giáo ở đây dây người Thì cô ta đã ra tay cứu người có phải không Lệnh hồ xung đáp Đúng vậy Vị nhậm đại tiểu thư này á Là người bà đã tận mắt nhìn thấy Bà bà nói Như vậy cũng dễ thôi Ta sẽ bảo nhậm đại tiểu thư bỏ ngươi đi Coi như cô ta phụ tâm bạc hạnh Chứ không phải là ngươi phụ tâm bạc hạnh với cô ta Như vậy là ổn rồi Lệnh Hồ Xuân nói Cô ta quyết không bao giờ bỏ ta Cô ta vì ta mà chịu xả thân Ta cũng chịu Vì cô ta mà bỏ mạng Ta không phụ bạc cô ta Thì cô ta quyết không phụ bạc ta Bà bà nói Chỉ e là chuyện đã đến nước này Ngươi không vì cô ta được nữa đâu Nam tử thúi tha trong hằng sơn biệt diện rất nhiều Cứ tìm đại cho cô ta Một người làm chông là được rồi Lệnh Hồ Xuân tức giận quát: Nói vậy Bà bà hỏi người nói ta không làm được hả bà bà nói như vậy rồi đi ra khỏi cửa nghe tiếng cửa phòng kế bên mở ra bà bà lại trở về trong tay xách một thiếu nữ tay chân bị cột chính là doanh doanh Lệnh hồ xuân giật mình kinh hãi không ngờ doanh doanh lại cũng rơi vào tay bà bà này thấy người cô ta không bị thương chàng hơi yên dạ bèn gọi doanh muội doanh muội cũng đến rồi ư doanh doanh mỉm cười nói hai người nói chuyện tiểu mũi nghe hết rồi Xung ca nói Quyết đối với tiểu muội không phụ tâm bà hạnh. Tiểu muội nghe rất là sung sướng Bà bà quát lên Nè Ở trước mặt ta không được nói những lời trơ trẽn như vậy Tiểu cô nương người muốn lấy hòa thượng hay là lấy thái giám Doanh doanh đỏ mặt nói Lời của bà bà nói mới là thật khó nghe đó Bà bà nói Ta suy nghĩ kỹ rồi Muốn tiểu tử lệnh hồ sung này bỏ ngươi mà lấy nghi lâm Nhưng hắn quyết không chịu Lệnh hồ sung lớn tiếng khen Từ lúc bà mở miệng nói đến giờ Câu này mới nghe được có lý á Bà bà nói Vậy lão nhân gia ta làm chuyện tốt Nên nhận bộ một bước Cho tiểu tử lệnh hồ sung này Lấy hai người Hắn làm hòa thượng thì được lấy hai người Còn làm thái giám thì không lấy được người nào Nhưng sau khi thành thân Ngươi không được ăn hiếp con gái ngoan của ta Hai người các ngươi không phân lớn nhỏ Người lớn gần dài tuổi thì để nghi lâm Gọi người là sư tỷ được rồi Lệnh hồ sung nói Ta ta. Chẳng mới nói có một tiếng ta Thì trên á quyệt tê trùng Đã bị bà bà điểm quyệt không nói được Bà bà đó vừa điểm á quyệt của doanh doanh Vừa nói Chuyện lão nhân gia ta đã quyết định rồi Không cho các người nói bô lô ba là sen vô Để tiểu hòa thượng người Lấy hai cô vợ đẹp như hoa như ngọc Thì còn lời gì hay hơn để nói nữa hey, Lão tặc ngốc bất giới này thật là vô dụng thấy con gái bệnh tương tư mà chỉ lo lắng sốt ruột lão nhân gia ta vừa ra tay thì mã đáo thành công ngay bà bà nói xong phóng người ra khỏi phòng lệnh hồ sung và doanh doanh nhìn nhau cười khổ nói cố nhiên là không được mà ngay cả đưa tay ra hiệu cũng không được lệnh hồ sung nhìn doanh doanh chằm chập lúc này ánh triêu dương vừa ló dặn chiếu qua cửa sổ cây nến trên bàn vẫn còn cháy không ngừng lay động làn khói nhẹ bay qua gương mặt trắng như ngọc của doanh doanh càng tăng thêm vẻ đẹp của cô lệnh hồ xuân thấy ánh mắt của cô nhìn xuống con dao cạo nằm dưới đất rồi xoay lại nhìn cái bình thuốc và băng vải để trên bàn mặt lộ vẻ trêu chọc hiển nhiên là muốn nói đáng đợi chưa nhưng cô liền đưa mắt nhìn ra chỗ khác cúi xuống mặt đó bừng lên biết chuyện này không thể nói mà ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ đến Lệnh Hồ Xuân thấy Doanh Doanh mắc cỡ vô cùng Nhìn như là một chuyện gì đó dụng trộm bị bắt được Bức giác ngược chàng đóng răng lên Chàng thầm nghĩ Nếu bây giờ ta được tự do Thì ta sẽ chạy đến ôm cô ta Thật là thân mật Ánh mắt của Doanh Doanh từ từ quay lại Chạm vào ánh mắt của Lệnh Hồ Xuân Cô liền nhìn tránh đi Mặt cô bớt đỏ dần Rồi đột nhiên lại đó bừng lên đến mang tay Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ Ta đối với Doanh Doanh Thủy Chung không hay lòng, ác bà bà bức ta thành thân với nghi lâm tiểu sư muội, kỳ mong thoát thân ta đành phải tạm thời chấp nhận. Để đến lúc bà giải quyết đạo cho ta. Trong tay ta có kiếm, thì còn sợ gì bà bà nữa. Công phu quyền cước của ác bà bà này tuy cao, nhưng so với tạ lãnh thiên nhầm giáo chủ bận thu xa, còn kiếm pháp của bà ta quyết không phải là địch thủ của ta. Bà dõi ở chỗ, nhanh tay lẹ chân, đi đứng không phát ra tiếng động. Đột nhiên đánh lén Nên khiến cho người ta không kịp đề phòng Nếu đánh thật Thì Doanh Doanh hơn hẳn bà ta mấy phần Bất cứ hòa thượng cũng giỏi hơn bà ta Lệnh Hồ Xuân suy nghĩ suốt cần liếc mắt qua thấy Doanh Doanh đang nhìn hắn Lần này cô không mắc cỡ nữa Hiển nhiên là cô không nghĩ đến chuyện thái giám Thấy mắt cô nhìn nghiêng, Khóe miệng hơi cười Đó là cô đang cười cái đầu trọc của chàng Cô không nghĩ đến thái giám Mà đang cười hòa thượng Lệnh Hồ Xuân cười ha hả Nhưng không thể phát ra tiếng Thế Doanh Doanh càng cười thích thú hơn Bỗng con ngươi của cô Chuyển đi chuyển lại mấy dần Lộ ra vẻ tức cười Mắt trái đá lông nheo một cái Rồi thêm một cái nữa Lệnh Hồ Xuân chưa hiểu dụng ý của Doanh Doanh Chỉ thấy mắt trái của cô Lại đá lông nheo hai cái nữa chăng thơm nghĩ nháy mắt hai cái đó là ý gì À phải rồi Cô ta đang cười ta muốn lấy hai vợ Mắt trái của chàng liền đá lông nheo một cái Không cười nữa vẻ mặt rất nghiêm trang Ý nói Chỉ lấy một mình doanh mũi thôi Quyết không lấy hai người Doanh doanh mỉm cười lắc đầu Mắt trái lại đá lông nheo hai cái Ý nói là lấy hai người cũng được Lệnh hộp sung lại lắc đầu Mắt trái lại đá lông nheo một cái Chàng muốn lắc đầu mạnh thêm Để biểu lộ ý kiên quyết Nhưng toàn tâm nguyệt đạo bị điểm quá nhiều Khó mà dùng sức được Vẻ mặt của chàng rất chân thành Doanh doanh hơi gật đầu Ánh mắt lại liếc sang con dao cạo Rồi từ từ lắc đầu Lệnh hồ sung nhìn chăm chăm vào cô ta Ánh mắt của Doanh doanh từ từ liếc sang Hai người cách nhau hơn một trượng Bốn mắt nhìn nhau Bỗng nhiên tâm ý tương thông Không cần phải nói ra lời Mà vẫn hiểu rõ tình ý của nhau Lấy hay không lấy nghi lâm cũng không quan trọng, làm quà tượng hay thái giám cũng không quan trọng. Hai người chết cũng được, sống cũng được. Giờ phút này, lòng hai người như một đã mãn nguyện rồi. Trước mắt giờ phút này mãi mãi bền chặt, dù trời long đất lở, giây phút này cũng không bao giờ mất đi. Hai người ngơ ngẩn nhìn nhau không biết trải qua bao lâu, bỗng nghe tiếng bước chân trên cầu thang, có người đi lên gác. Hai người trong cảnh say đắm tình tứ Tâm hồn bay bổng, Chợt tỉnh lại Nghe thanh âm trong trẻo của người con gái nói Á bà bà Bà bà dẫn tiểu ni lên đây làm gì Chính là giọng nói của Nghi Lâm Nghe cô đi vào phòng kế bên Ngồi xuống Hiển nhiên là bà bà đó Cùng đi với cô ta Nhưng không hề nghe chút cử động của bà bà Một lúc sau Nghe bà bà từ từ nói Người đừng có gọi ta là Á bà bà ta không có cơm nghi lâm la lên thức thanh rất kinh ngạc cô run run nói ba bà ba, ba ba không bị câm bà khỏi rồi hả bà bà nói trước nay ta đâu có bị câm đâu nghi lâm nói về vậy, vậy vậy trước tới này bà cũng không bị điếc nghe nghe được lời của tiểu ni à trong thanh âm của cô lộ ra vẻ kinh hãi tột bậc bà bà nói hài nhi ngươi sợ cái gì Ta nghe được lời của ngươi nói Thì không phải là hay hơn hay sao Lệnh hồ sung nghe ngữ khí của bà Hiền từ thân thiết Lúc nói chuyện với con gái ruột Để lộ ra muôn dạng thương yêu Nhưng Nghi Lâm vẫn vô cùng kinh hoàng run run nói Không không Tiểu ni đi đi Bà bà nói Hài nhi ngồi xuống một lát nữa đi Ta có một chuyện rất quan trọng Muốn nói với Hài nhi Nghi Lâm nói Không tiểu ni không muốn nghe Bà bà gạt Tiểu Ni Tiểu Ni cho rằng bà bà câm điếc Tiểu Ni Tiểu Ni mới nói hết những lời đó với bà bà Bà bà gạt Tiểu Ni rồi Thanh âm nghẹn ngào cô ạ lên khóc Bà bà nhẹ dỗ dai cô Dịu dàng nói Hảo Hài Nhi đừng có lo lắng Không phải là ta gạt Hài Nhi Ta sợ Hài Nhi đau buồn sinh bệnh Nên để Hài Nhi nói ra Cho lòng nhẹ đi một chút Ta đến hàng sơn những giả cơm giả điếc không ai biết hết Không phải là cố ý để gạt Hải Nhi Nghi Lâm khóc hô hô Bà bà lại ôm tồn nói Ta có một chuyện rất hay để nói với Hải Nhi nè Hải Nhi nghe xong nhất định là rất vui mừng Nghi Lâm nói Là chuyện của gia gia tiểu ni có phải không Bà bà nói Gia gia của Hải Nhi Hừ, Ta mặc kệ Chuyện của lệnh hồ đại ca của Hải Nhi đó Nghi Lâm run run nói Bà bà đừng có nhắc Đừng có nhắc đến lệnh hồ đại ca Tiểu ni Tiểu ni không bao giờ nói với bà bà Về lãnh hồ đại ca nữa đâu Tiểu ni phải đi tụng kinh đi Bà bà nói Không Hài nhi nán lại một chút nha ta nói xong cái đã Lệnh hồ đại ca của Hài nhi nói với ta Trong lòng của hắn kỳ thực Rất yêu Hài nhi Còn hơn cả nhậm đại tiểu thư ma giáo đó Gấp 10 lần Lệnh hồ sung Liếc doanh doanh một cái Lòng thầm chửi Xú bà bà ăn nói quang đường Nghi lầm thở dài nói khẽ bà bà không cần phải dỗ tiểu ni lúc đầu tiểu ni biết lệnh hồ đại ca lệnh hồ đại ca chỉ yêu có một mình tiểu sư muội của đại ca thôi yêu hơn cả tính mạng nữa đó trong lòng chỉ một mình tiểu sư muội sau đó tiểu sư muội của lệnh hồ đại ca coi thường đại ca lấy người khác thì lệnh hồ đại ca chỉ yêu có nhậm đại tiểu thư cũng yêu hơn cả tính mạng của mình trong lòng cũng chỉ có một mình nhậm đại tiểu thư lệnh hồ xuân và doanh doanh ánh mắt giao nhau lòng cảm thấy ngọt ngào vô hạn mà bà nói nhưng mà kỳ thực á hắn vẫn lén lút thương thầm ngươi chẳng qua ngươi là người xuất gia hắn lại là trưởng môn của phái hằng sơn không thể để lộ ra cái tình ý này nhưng mà bây giờ hắn đã hạ quyết tâm thề với lòng quyết ý là lấy ngươi cho nên đã sớm xuống tóc làm hòa thượng rồi nghi lâm lại kinh hãi nói không không có đâu không thể được không thể được bà bà bà bà biểu lệnh hồ đại ca đừng có làm hòa thượng bà bà than không kịp nữa rồi hắn đã thành quà thượng rồi hắn nói á dù sao đi nữa hắn nhất định muốn lấy ngươi làm vợ nếu không lấy được ngươi thì hắn sẽ tự tử chứ không có chịu làm thái giám nghi lâm nói làm thái giám sư phụ tiểu này từng nói là lời thô tục Người xuất gia chúng ta không thể nói được Bà bà nói Thái giám cũng không phải là lời thô tục Đó là người thấp kém hạng ba hạng bốn Duyên hầu hạ hoàng đế hoàng hậu Nghi Lâm nói Lệnh hồ đại ca là người tính tình cao ngạo Không chịu ai bó buộc mình Sao lại chịu hầu hạ hoàng đế hoàng hậu chứ Tiểu ni thế ngay cả hoàng đế Đại ca cũng không muốn làm Đừng nói là đi hầu hạ hoàng đế Đương nhiên Đại ca sẽ không làm thái giám rồi Bà bà nói làm thái giám cũng không phải là đi hầu hạ hoàng đế hoàng hậu thật đó chỉ là cái ví dụ người làm thái giám á thì không có lấy vợ sinh con được nghi lâm nói tiểu ni không tin ngày sau lệnh hồ đại ca và nhậm đại tiểu thư thành thân đương nhiên sẽ sinh ra mấy đứa trẻ ngoan hai người đều đẹp như vậy nếu sinh hạ con gái nhất định là rất khả ái lệnh hồ xuân liếc mắt nhìn thấy doanh doanh hai má đỏ ửng trong cái thẹn thùng chứa đầy niềm vui sướng vô bờ. Bà bà tức giận lớn tiếng nói: Ta đã nói là hắn không sinh con được là không có sinh con được. Đừng có nói là sinh con, mà ngay cả lấy vợ cũng không thể Hắn đã thầy độc là phải lấy ngươi cho bằng được. Nghi Lâm nói: Tiểu ni biết là trong trái tim lệnh hồ đại ca chỉ có một mình nhậm đại tiểu thư mà thôi. Bà bà nói: Nhậm đại tiểu thư hắn cũng lấy, mà ngươi hắn cũng lấy, hiểu chưa? Tổng cộng là hắn lấy cả thấy hai vợ. Đàn ông ba thê bốn thiếp trên đời này đều như vậy Đừng có nói hắn chỉ có lấy hai vợ Nghi lầm nói Không có đâu Lòng yêu ai thì lệnh hồ đại ca chỉ nhớ đến người đó Sáng cũng nhớ, tối cũng nhớ Lúc ăn cơm, lúc ngủ cũng nhớ Làm sao mà có thể nhớ đến người thứ hai chứ Giống như gia gia của tiểu ni đây vậy Từ sau khi má má đi Gia gia bông tẩu khắp chân trời góc bể Đến khắp nơi đi tìm má má Phụ nữ trong thiên hạ rất là nhiều Nếu có thể lấy hai vợ Thì tại sao gia gia Tiểu Ni không lấy người khác làm vợ chứ Bà bà lặng yên hồi lâu Rồi thăng Lão Lão trước kia làm chuyện sai Sau đó lòng hối hận Cũng đâu có gì lạ đâu ni Lâm nói Thôi Tiểu Ni phải đi đây Bà bà nếu bà bà đề cập với người khác Chuyện lệnh hồ đại ca ừ, Đại ca muốn lấy Tiểu Ni với bất cứ ai Tiểu Ni không thể sống được Bà bà hỏi Tại sao Hắn nói phải lấy người làm vợ cho bằng được Chẳng lẽ người không vui à Nghi lầm nói Không không Lúc nào tiểu ni cũng nhớ đến lệnh hồ đại ca Lúc nào tiểu ni cũng cầu xin Bồ Tát Mong Bồ Tát phù hộ cho lệnh hồ đại ca Sống tiêu dao khoái lạc Chỉ mong lệnh hồ đại ca được tai qua nạn khỏi Được như sở nguyện Thành thân với nhậm đại tiểu thư Bà bà Tiểu ni chỉ mong lệnh hồ đại ca được vui sướng hạnh phúc Trước đây tiểu ni chưa hề mong lệnh hồ đại ca Lấy tiểu ni làm vợ Bà bà nói Nếu mà hắn không lấy người được Thì hắn quyết không có sống sung sướng được Ngay cả là người cũng không còn lạ thú nữa Nhi lâm nói Tại tiểu ni không tốt Cho rằng bà bà không nghe được Nên tiểu ni nói lại với bà bà quá nhiều lời Về lệnh hồ đại ca Lệnh hồ đại ca là đại anh hùng Đại hào kiệt của thế gian này Tiểu ni chỉ là một tiểu ni cô Cái gì cũng không hiểu Cái gì cũng không biết Lệnh hồ đại ca từng nói Hãy gặp ni cô Đánh bạc là tất thua Gặp tiểu ni thì bị xui xẻo sao lại chịu lấy tiểu ni chứ tiểu ni đã quy y phật môn rồi đáng lẽ tâm phải như nước phẳng lặng không thể nghĩ đến chuyện này ba bà sau này ba bà cũng đừng nhắc đến lệnh hồ đại ca nữa tiểu ni tiểu ni từ nay về sao quyết không gặp ba ba nữa bà bà vội nói tiểu a đầu ngươi chẳng hiểu gì hết lệnh hồ xung nói gì ngươi mà làm hòa thượng hắn thể phải lấy ngươi cho bằng được nếu Bồ tát quở trách thì cũng chỉ quở trách mình hắn thôi nghi lâm nhẹ tới dài nói lệnh hồ đại ca cũng nghĩ giống gia gia tiểu ni sao nhất định là không đâu má má của tiểu ni thông minh xinh đẹp tính tình hòa thuận đối xử tốt với người là người phụ nữ tốt nhất thiên hạ gia gia tiểu ni vì má má tiểu ni mà làm hòa thượng đó là đáng làm tiểu ni ngay cả phân nửa phần của má má cũng không bằng đâu lệnh hồ xuân cười thần má má của tiểu sư mùi thông minh xinh đẹp cố nhiên không thấy con tính tình hòa thuận thì không cần phải nói so với tiểu sư muội má má của tiểu sư muội cũng không bằng nửa phần của tiểu sư muội bà bà hỏi tại sao ngươi lại biết nghi lâm đáp và gia, gia tiểu ni mỗi lần gặp tiểu ni đều nói tốt về má má nói má má ôn hòa văn nhã xưa nay không hề chửi ai không tức giận cả đời ngay cả kiến cũng không giảm chết một con tất cả những gì tốt đẹp nhất của người phụ nữ trong thiên hạ gộp lại cũng không có bằng má má tiểu ni Bà, bà nói lão lão nói vậy thật à chỉ e là giả dối bà nói hai câu này thanh âm hơi run hiển nhiên là lòng bà bị kích động nghi lâm nói đương nhiên là thật tiểu ni là con gái của gia gia gia gia gạt tiểu ni làm gì trong khoảnh khắc trong linh quy cát tĩnh lặng không một tiếng động bà bà dường như chìm đắm vào cõi trầm tư nghi lâm nói À, bà bà, tiểu ni đi đây. Từ nay về sau không muốn gặp lệnh hồ đại ca nữa. Hàng ngày tiểu ni chỉ cầu xin quan thế âm bồ tát phù hộ cho lệnh hồ đại ca. Tiếng bước chân cô nhẹ nhàng đi xuống lầu. Qua một lúc rất lâu, bà bà tựa hồ như người từ trong mộng tỉnh giấc, miệng khẽ lẩm bẩm: Lão nói ta là người phụ nữ tuyệt vời nhất thiên hạ. Lão đi khắp chân trời gốc bể, đến khắp nơi tìm ta. Vậy thì kỳ thực. Lão không phải là kẻ phụ tâm bạc hạnh Hiếu sắc vô ý mà Đột nhiên bà cao giọng gọi Nghi Lâm Nghi Lâm Người đang ở đâu Nhưng Nghi Lâm đã đi xa rồi Bà bà lại gọi hai lần nữa Nhưng không nghe lời ứng đáp Vội lao nhanh xuống lầu Bà chạy rất nhanh Nhưng tiếng bước chân vẫn rất nhỏ Như tiếng chân mèo Cơ hồ không nghe được Lệnh hồ sung và doanh doanh nhìn nhau Nhất thời năm mối cảm xúc giao hòa với nhau. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến cái đầu bóng lưỡng của lệnh hồ xuân sáng loá. Lệnh hồ xuân thầm nghĩ: không ngờ mối nguy khốn này lại vượt qua dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên nghe loáng thoáng dưới chùa huyền không có tiếng nói, cách rất xa nên không nghe rõ. Một lúc sau có người đi đến gần chùa. Lệnh hồ xuân la lên có người. Ánh la được tiếng này. mới biết là á quyệt của mình đã giải do chỉ bị điểm rất nhẹ mà nội lực của hắn lại thâm hậu hơn doanh doanh nên á quyệt của hắn được giải khai trước doanh doanh gật đầu lệnh hồ xuân muốn duỗi chân tay ra nhưng vẫn không nhúc nhích được có bảy tám người lớn tiếng nói chuyện đi vào chùa quyền không rồi đi lên cầu thang lên quy cát một người cất giọng ôm ôm nói trong chùa quyền không này chẳng có còn quỷ nào thì lục xóa cái gì cẩn thận quá rồi Chính là tiếng nói đầu đà, cửu Tùng Ninh Tây Bảo Hòa Thượng cũng nói Bệnh trên có lệnh thì cứ làm theo Lệnh Hồ Xuân dội dẫn khí xông Nguyệt Nhưng nội lực của chàng chủ yếu là hút được của người Tuy hùng hậu nhưng không thể vận dụng theo ý muốn Càng giận gấp thì quyệt Đạo càng khó giải Nghiêm Tăng tin nói Nhạc tiên Sinh nói Sau khi thành công thì sẽ truyền tất tài chiếm pháp cho bọn ta Ta thấy lời hơ này á uh, Nói chính phần không tin được Lần này đến hàng sơn hành động Tuy đại công đã hoàn thành Nhưng người lập công nhiều như vậy Chúng ta lại chưa ra sức bao nhiêu Lâu dỡ vào cái gì mà truyền cho bọn ta chứ vừa nói mấy người đã lên tới lầu Đẩy cửa ra Đột nhiên tới lệnh hồ xung và doanh doanh Bị trói tay chân nằm dưới sàn Họ không kìm được kinh hải la lên hoặc bất lưu thủ du tấn nói Tại sao nhậm đại tiểu thư ở đây? Ồ, oh, còn có một quà thượng nữa Trương Phu Nhân nói Ý trời ơi, ai dám vô lễ và nhậm đại tiểu thư như vậy? Bà đi đến bên doanh doanh Cho cởi dây trói cho cô Dù Tấn nói Trương Phu Nhân khoan đã, khoan đã Trương Phu Nhân hỏi Tại sao lại khoan? Dù Tấn nói Ở đây có điều rất là kỳ lạ Ngọc Linh Đạo Nhân la lên Ồ oh. Đây không phải là quà thượng, là... là lãnh hồ chướng môn, lãnh hồ xung